chương bảy nghìn sáu trăm năm mươi sáu kim viêm sao chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc hắn đi đến trước bàn lấy một cái bút lông trong ống đựng bút ra tần ninh cầm bút lông trong tay tiện tay cầm lấy một quyển sách trên mặt bàn viết vài chữ to chữ viết như dòng bay phượng múa mà khi vừa viết xong Dường như có một ngọn lửa được in ấn lên trên quyển sách, loáng thoáng còn có khí tức cực nóng đập vào mặt. Tần ninh nhìn thân bút có khắc hai chữ nhỏ, kim viêm, tần ninh nắm chặt, bút lông, cười nói, không nghĩ tới lại có thể thấy được một thứ thú vị như vậy ở chỗ này. Bút kim viêm này cũng không phải bút lông bình thường, những chữ cái được viết ra có thể khác, thành từng ấn phù. Mà nếu lấy bút này để vẽ, sẽ có thể khắc họa ra phù lục. Phù lục không giống với đan đảo, trận đảo, khí đảo. Phù lục khắc họa ra có thể trực tiếp sử dụng, bộc phát ra. uy lực cực mạnh, hơn nữa cây bút này ẩn chứa sung kích kim khí và sung kích viêm khí cực kỳ mạnh mẽ. Cũng được coi là phẩm chất thượng đẳng trong các loại mệnh khí. Tần ninh cất kim, viêm đi, nhìn thoáng qua bốn phía. Không thấy có gì khác cổ quái liền rời đi. Mà vừa đi ra bên ngoài đại điện. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên ở hướng tây bắc cung điện. Ngay sau đó có. Khí tước đánh nhau truyền ra. Tần Ninh nhíu mày. Đi về phía đó. Lúc đến nơi xảy ra cuộc chiến. Chỉ thấy chiến linh uyên đang đánh nhau với một người. Mà trùng hợp là Tần Ninh xê ân. Biết người kia. Huyết anh công tử. Xung quanh. Mấy người Lý Nhàn Ngư, Chiến Linh Vân cũng đang đánh nhau với mấy người đi theo huyết anh công tử. Chẳng biết tại sao hai bên lại xảy ra tranh chấp. Tần Ninh đến, có mấy người của huyết vụ cung đã lập tức nhìn chằm chằm hắn. "Sao vậy?" Tần Ninh mở miệng hỏi. Lý Nhàn Ngư nhìn thấy sư phụ đến, trong lòng tràn đầy sức mạnh, khẽ nói, "Đám khốn kiếp này, bọn con phát hiện được một hồn khí ở đây." huyết anh công tử kia lại dẫn người đến nói là bọn họ phát hiện ra trước bọn con đang cướp đồ của họ chiến linh vân cũng khẽ nói từ trước đến nay huyết anh công tử vẫn luôn không biết xấu hổ ta cũng đã quen rồi chỉ là lần này còn muốn bắt nạt chiến thần lâu ta ta sẽ không bỏ qua cho hắn ta đâu trong lúc hai bên đánh nhau đã có ba bốn người bị giết mà vào lúc này chiến chi hiên Triệu Bình cùng với các cường giả cảnh giới vô ngã cũng lần lượt đi đến. Dừng tay, chiến chi hiên quát lớn, một tiếng, đồng thời một bên khác cũng có trên trăm người chạy đến. Dừng tay, một người cầm đầu quát to một tiếng, chính là huyết truyền minh mà lúc trước từng bắt chuyện với. Triệu Bình